Tôi từ từ đứng dậy, pha trợ khỏi cái sập đó, hai tay thì vẫn nển lên như tay trâu, như thể để nghe coi cái tiếng lạch cạch đó phát ra từ đâu vậy. Tôi bắt đầu lon la ra tới ngoài hành lang, cái tiếng lạch cạch đó vẫn cứ vang vọng trong không gian. Vừa đi, tôi vừa phải lấy hai tay xoa xoa vào nhau. Không hiểu sao mà lại lạnh đến như vậy cơ chứ. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên đảo mắt liếc nhìn những chiếc quan tài được dựng vào tường đang đóng hờ náo vào kia. Những chiếc quan tài này vẫn nằm im lìm trong màn đêm tĩnh lặng, dưới cái ánh trăng mờ ảo mà lạnh toát cái kia. Tôi cứ thế đi, đi mãi, bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng, lần theo cái tiếng lạch cạch. Rồi rồi tôi từ từ mò mẫm xuống một cái nhà kho nhỏ, nơi mà hầu hết những chiếc quan tài trước khi được chạm khắc hay dư sơn màu được dựng ở đó. Cách cái nhà kho nhỏ có vài bước chân Tiếng lách cách phát ra ngày một rõ dần Và rồi có thể khẳng định được rằng Chắc chắn có ai đang ở trong đó Tôi lặng lẽ tiến lại gần Thế rồi không chỉ đơn thuần Còn cái tiếng lách cách lạnh gáy Thêm vào đó là một cái tiếng Khen két như thể có ai đó Đang dịch chuyển những tấm gỗ vậy Nếu theo đúng như Những gì mà ông cụ nói Thì tôi phải là người có tâm Hay như có duyên nợ Mới nhìn thấy được vong hồn tới tử quan tài Còn không thì đặng sâu, cái cánh cửa khép hờ kia sẽ chỉ là chống trơ mà thôi. Tôi tiến lại nhẹ nhàng đặt tay lên cửa, cái tiếng kẹt két thì đã chấm dứt rồi, chỉ còn tiếng lạch cạch và lục đục, như thể là chợt tôi đứng sững người dậy, không lẽ nào có vong hồn đang ướm thử người mình và oan tại sao? Nghĩ đến đây thì tôi có hơi lạnh cái, nhưng nghĩ rằng bản thân đã trải qua bao di chuyện thế và đó, tôi tin là những oan hồn ở đây chắc cũng là hiền, vì họ chỉ muốn tới thử oan tài bạn thôi. Nghĩ đến đây tôi hít thở từ từ mở cái cánh cửa đó ra. Ánh trăng từ ngoài sân rọi thẳng vào trong nhà kho. Trước đòi với cái ánh sáng mờ ảo đó, ngay tại cái áo quan kích cỡ có hơi nhỏ kia, tôi nhìn thấy như có một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện bước ra ngoài. Tôi mở rộng cửa bước hẳn vào trong cái nhà kho Đầu tôi quay nghiêng ngã như để nhìn quanh Hình ảnh mờ ảo lúc nãy mà tôi thấy được Cho diễn ra chỉ có trong tích tắc Nên tôi không chắc đó là thật Hay là đơn giản chỉ là ảo ảnh và trí tưởng tượng của tôi tạo ra Đứng đó một lúc không thấy gì Thấy đôi bất ngờ từ sau lưng của tôi Một lăng gió nhẹ khẽ phả vào người Cứ như là có ai đó vừa lướt đi ngay sau lưng của tôi vậy Tôi có hơi trùng mình quay ngược lại nhìn. Thế nhưng tuyệt tối vẫn không hề có một ai cả. Trong cái nhà kho này chỉ có độc một mình tôi với những chiếc quan tài lạnh lẽo mạt thôi. Đứng đó thêm một lúc nữa không thấy gì, thế rồi tôi mới quay đầu đi ra ngoài và khép hờ cái cửa lại. Thế nhưng vừa bước được có mấy bước thôi, bất ngờ từ đằng sau lưng tôi là cái tiếng ken két phát ra một cách lạnh gáy. Đúng như trời trồng, tôi nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Ngay trước mắt tôi kia là cái cánh cửa lúc nãy tôi mới khép hờ lại giờ đã mở toang ra. Và đứng ngay giữa cái nhà kho kia là một người con gái mặc áo trắng với mái tóc dài và gương mặt lạnh lùng trang đứng đó. Dương Doanh Mặc trầm trừng nhìn tôi. Còn chưa kịp định thần trược thì bất ngờ cái cánh cửa đó như có ai kéo mạnh đốn sập lại, khiến cho tim tôi tẹo nữa thì nhảy khỏi lồng ngực bởi cái tiếng trầm kinh hoàng đó. Tôi đứng đó một tay ôm tim, còn tay kia thì bắt đầu nghe ngóng coi coi, có ai bị đánh thức hay không. Thế nhưng không hề có một tiếng động. Có lẽ là mọi người vẫn ngủ say như chết, chỉ có mình tôi là còn thức giữa cái đêm tĩnh lặng này. Đứng đó tận thờ một lúc, thấy rồi tôi quyết định cất bước quay lại vô nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net